Thiên Long Bát Bộ Hồi Năm Trung phu nhân nghe báo xúc động quá, tinh thần bàng hoàng, giây phút trấn tĩnh lại được, hỏi ngay, tiểu nữ gặp phải chuyện gì vậy? Đòn dự liền quái lại, vén áo dài lên, cởi con thanh linh ở trong luân ra, cầm hai tay đưa trình phu nhân thương. Xin bá mậu hại coi vật này, lệnh ái, Đã đưa cho vãng sinh Đem về làm tin chung phu nhân vừa thấy con thanh linh Thì nhú đôi mày Giật lùi lại để tránh Lộ vẽ hốt hoảng nói Công tử không ngán loại rắn độc này ư Xin cậu đem nó bỏ vào tận góc nhà kia Đòn dự Thấy phu nhân sợ rắn Gất lấy làm kỳ Chàng cuộn tròn con thanh linh lại Đem bỏ góc nhà Rồi trở lại chỗ ngồi Đến chuyện mình gặp trung linh ở cung kiếm hồ trong trường hợp nào, tử mình đòi đi can thiệp vào việc đảng thần nóng ra sao? Trung linh bị dồn vào tình thế bắt buộc, phải cho con kim linh, cắn người rồi bị đảng thần nóng bắt giữ thế nào nên mình phải đến đây cầu cứu. Nhất nhất thuộc hết một lượt nhưng không đá động gì đến chuyện phố tượng ngọc mỹ nhân trong thạch thất. Dưới gỗng hồ chung phu nhân lặng lặng Chăm chú lắng nghe chàng thuật chuyện Nát mặt mỗi lúc một thêm vẻ âu lo Chờ đoàn dự giấc lời Phu nhân thở dài thường thuật Nói Con nhỏ này Cứ bước chân ra khỏi nhà là xin chuyện lôi thôi Lại rước họa nữa rồi Dạ Vụ này là gió dạng xinh gây ra Bá mậu chẳng nên vội trách cô nương Trung phu nhân rung rung nhìn chàng nói nhỏ Ừ phải, kể ra vụ này chẳng nên chết con bé Ngày mình, ngày trước cũng thế Ủa, bá mộng nói gì vậy? chung phu nhân rùng mình, hai má ẩn hồng Tuy bà đã đứng tuổi, xong vẻ thẹn thùng E lệ chẳng khác chi cô gái đang xuân thì Bà ngượng ngùng đáp ta, ta nhớ lại chuyện ngày xưa mà Trong khi phu nhân nói câu này Mặt bà đỏ bần lên rồi bà đánh trong lảng Ta nghĩ việc này nang giải quá Đồn dự thấy phu nhân thường thay đổi sắc mặt Gá vẹo quang mang Thì thầm nghĩ trong bụng Bà này không được bình tĩnh bằng cô con gái Giữa lúc ấy ngoài sân có tiếng nói lạnh lẹo khô khang Mi chưa từng nghe nói đến quy củ Trong hang vạn kiếp của ta hay sao Trung phu nhân giật mình bảo đoàn dự. Làng quân ta đã về, tính người đó đa nghi lắm. Đoàn công tử hãy tạm tránh đi. Vãng sinh cần được bái kiến tiền bối, để xin. Chàng chưa dứt lời, Trung phu nhân liền một tay bịt miệng chàng, còn một tay kéo tuột vào mái hiên phía đông, ghé tay bảo. Công tử nấp vào đây, chớ lên tiếng nhé. Làng quân ta tính nóng như lửa, Chỉ lỡ một tí là cậu mất mạng dễ như chơi, ta không cú nổi đâu. Dung phu nhân đẹp người là thế, bề ngoài ra vẻ kiếp nhược là thế, mà bản lĩnh không vừa, đoàn dự bị kéo tuột đi, muốn kháng cự không được, đành chịu một phép. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng, nghĩ mình vất vả lặn lội đến báo tin, dù sao mình cũng là một người khách, mà phải ẩn nắp lén lút, chẳng khác gì kẻ trộm cắp. Đoàn dự còn đang bất mãn, bỗng nghe một tiếng người con gái nói Sư tỷ tiểu nữ bị rắn độc cắn, tính mạng nguy đến nơi, xin lão tiền bối ra tay cứu giúp Nói chưa dứt lời, ba người đã vào đến nhà khách Đoàn dự ghé mắt nhầm qua khe bách, thấy một cô gái áo xanh, lân đeo trường kiếm Tay cắp ngang lưng một cô gái khác, kêu cứu luôn miệng Một người đàn ông áo đen cao lên khênh Gầy như que củi Đứng quay ra ngoài Nên chàng không thấy rõ mặt Chỉ thấy đôi bàn tay to tướng Bỏ thỏng xuống Cũng đoán ra thân hình gã có vẻ khác thường Đoàn dự lại nghe tiếng Trung Phu Nhân hỏi Hai cô là ai? Sao lại biết chỗ chúng tôi mà đến đây? Cô gái áo xanh từ từ đặt cô gái kia xuống hỏi lại Phải chăng bà là Trung Phu Nhân? Trung Phu Nhân gật đầu Cô gái lễ phép nói Tiểu nữ tên họ là Phạm Hà, môn hạ phái hoa sơn ở Thiểm Tây, xin bái kiến Trung Phu Nhân. Nói xong chắp tay, cúi đầu lại một cái rất cung kính. Trung Phu Nhân nói, tôi không dám, xin cô nương đứng dậy. Phu Nhân vừa đáp lễ vừa đỡ cô gái đứng lên, đoàn dự trong cô gái chừng 27-28, mày rậm mắt thô tướng mạo như đàn ông, nét mặt có vẻ ngang tàn. Chàng lại nghe cô gái nói tiếp. Tiểu nữ cùng sư tỉ thi vân đây, vân mệnh sư phụ sang vân nam có việc đi qua núi vô lượng. Sư tỉ sơ ý bị một con rắn nhỏ sắc vàng cắn, gây nên thương tích cực kỳ trầm trọng. Đoàn dự vừa nghe nói đến con rắn vàng đã nghĩ ngay, hay là con kim linh của chung cô nương. Trung phu nhân hỏi, cô ấy làm sao mà bị rắn cắn? Phạm Hà đáp. Bọn tiểu nữ đi xa nhọc mệt Ngồi bên đường nghỉ Bỗng con kim xà ở trong đám cỏ bò ra Sư tỷ thấy nó ánh vàng rực rỡ Lấy làm kỳ lạ Rút kiếm chém một nhát Không ngờ nó rất lanh lẹ Xong lên cắn vào cườm tay một miếng Sư tỷ tối tâm mặt mũi Ngã lăn xa Người đàn ông áo đen cười Há hả đá Con kim linh lanh như điện chớp Bọn mi đã biết rồi đấy chứ gì Những cao thủ Gấp mươi còn chả chế phục nổi, sao các ngươi dám cầm kiếm chém nó, chết là đáng đời, còn kêu ca gì nữa. Trung phu nhân nói, người ta đã bị trọng thương, đường xá lặng lội tới đây cầu cứu mình, mình chẳng nên mẻ mai nữa. Đoàn dự nghe Trung phu nhân nói vậy, biết người áo đen kia là cha của trung linh, động chủ hang vạn kiếp chợt thấy lão quái lại cười ha ha. Chàng trông thấy mặt lão không khỏi giật mình, vì tướng mạo lão rất ghê sợ, mặt dài như mặt ngựa, mắt cao, mũi to mà tròn ủng sa xuống gần miệng thành ga giữa mắt và mũi cách một khoảng khá lớn. Chàng tưởng đến chúng linh mỹ mặt tú, nhát mặt xinh tươi phải ngạc nhiên sao cha ruột nàng Lại thô bị xấu xa đến thế được Trung động trụ vốn tính ba qua Dĩu cợt Nhưng khi quay lại nhìn vợ Lại đổi ngay ra Dẹ mặt ôn hòa Bộ mặt xấu xí Đánh ác Đã dịu đối phần Lão cười bảo vợ Nàng bảo làm sao Thì ta nghe như vậy đoàn dự Càng lấy làm kinh nghĩ thầm Trung phu nhân Vừa nghe tiếng chồng về Đã sợ cuốn quýt Nhưng giờ xem động chúa đối với bà vợ Không nhận đầy vẻ thương yêu Còn gái dáng kính nệ nữa Phạm Hà cũng hy vọng điểm này Vội quỳ xuống kêu này Thưa động chúa cùng phu nhân của mạng cho sư tỷ Không những sư tỷ suốt đời đổi ơn đất người Mà gia sư cũng hết sức cảm kết thịnh tình này Chúng động chúa hỏi Phải chăng Yasumi là đại ma tử Phố Bá Kỳ. Y còn và hạng đàn em, ta có cần đếm xỉa gì đến cảm tình của Y? Khi ta chết đi, Y không đến điếu tàn. Tuy nằm trong quan tài, nhưng ta biết rõ cả. đoàn dự, nghe giọng lão nói, mà phát sợ. Phạm Hà cũng rủa thầm. Người còn sống sờ sờ ra đó, sao khéo bày đặc, trò nào là hạch điếu tan nào đặt quan tài là có ý gì trúng đồng chúa bỗng lớn tiếng hỏi à lánh cõi trần bấy nhiêu năm những người ngoài đời không ai biết ta còn sống ở nhân gian ai đã đưa đường trỏ nẻo cho mi tới tìm ta sao lại biết cửa ngõ vào hang vạn kiếp mấy câu này trúng đồng chúa hỏi bằng một dòng gất gái gắt cặp lông mài rụ xuống Miệng méo sệt đi sắc mặt trong lại càng ghê sợ Phạm Hà nói Tiểu nữ không còn cách nào cứu được sư tỷ Trong cơn nguy cấp Đành ôm sóc sư tỷ chạy vội ra thị trấn Xem có thầy thuốc nào cứu được chăng Trong khi đang chạy Bỗng gặp một cô gái áo đen Đưa tay ra bắt cơn kim xà Con rắn này cũng khắp mình Nhấp nháy ánh vàng Tiểu nữ vội vàng bảo nàng Con rắn này độc ghê lắm, phải tránh đi cho mau Chẳng ngờ cô không thèm nghe Cứ thò tay bắt lấy, cuộn bỏ vào bọc Tiểu nữ cảm mừng Nghĩ rằng cô có thể chế phục được nó Tất có bản lĩnh chỉ được nọc độc Tiểu nữ liền năn nỉ cô xin cứu cho Thì cô đáp rằng cô không biết trị rắn Mà khắp thiên hạ Ghi có một người trị được mà thôi Thế rồi nàng chỉ đường cho tiểu nữ đến đây cầu đồng chúa Tiểu nữ sinh nàng cho biết danh tính Nhưng nàng không chịu nói chung chúa động Đứa mắt nhìn phu nhân Hư một tiếng rồi nói Đúng là con bé nhà ta rồi đây con người này tâm địa không tốt Ta phải hỏi cho ra mới được Chỉ tại Linh Nhi Đem rắn ra khỏi động đi chơi Để rắn cắn phải người Chuốt lấy tai và Đoạn gà Quay sang hội Phạm Hà Cô gái đó có dặn My cái việc gì nữa không? Phạm Hà đáp Thưa không ạ? Trung đồng chúa lạnh lùng hỏi Thật không? Còn gì nữa chứ? Phạm Hà ấp úng nói Hình như cô nương có dặn thêm Đường vào động chỉ có một lối mà thôi Nhưng khi vào rồi thì khó lòng ra toàn vẹn Phải suy nghĩ kỹ lại xem rồi hãy vào Trung đồng chúa nói Ừ có thể chứ. Vậy mi đã nghĩ kỹ lại chưa? Phạm Hà phục xuống đất lại kêu vang: "Xin đồng chúa cùng phu nhân mở lượng từ bi." Chúa đồng nói: "Mi dạy đi thôi. Bây giờ mi có hai con đường để chọn lấy một. Một là mi cùng sư tỷ mi phải trung thân ở lại hang này phục vụ phu nhân. Hai là chặt tay cắt lưỡi." Để không còn đem điều bí mật ở đây Tiết lộ ra ngoài được Phạm Hà giọng rung rung năng nỉ Tiểu nữ vân lệnh sư phụ đi vân nam có việc gấp Nếu ở lại đây hầu phu nhân thì trái lệnh sư phụ Trung chú động nói Thế là mi Chọn điều thứ hai phải không Phạm Hà tiến lên hai bước ôm chặt lấy chân phu nhân cầu khẩn Xin phu nhân rủ lòng thương đến tiểu nữ Tiểu nữ ra khỏi động quyết không dám nói nửa lời Nếu tử nữ hớt lẻo cam chữa chết hãm dưới ngàn lưỡi dao Trung chúa động cười hên hệt nói chung dạng cụ này Nếu con nhẹ dạ tính lời thề thốt của người Thì đâu đến nỗi phải cá tử Mà trôi gút dưới hàng tối như thân con ngồ Rồi đột nhiên lão thò tai cái Gá nắm cổ phạm hà sách lên Kể phái đàn bà thì Phạm Hà cũng là một tai võ công khá cao Vậy mà trung vạn cù sách dư lên cao Chân cách mặt đất đến hơn 3 thước Nàng sợ cuốn cuồn, kiêu ra rằm rỉ Đồng thời đứa chân phải phóng ra đá vào ngực trung vạn cù Trung vạn cù không thèm né tránh Đưa ngực ra, đoạn lấy cải đá Bỗng nghe đánh rác một tiếng Bàn chân Phạm Hà bị gãi cục. Trung vạn cù vuông tay phải ra. Một luồng ảnh đen lập lõn. Tựa hồ như trong tay có giống một lưỡi đau trụy thụ. Chợt nghe hai tiếng xẹt sẹt Hai cổ tay Phạm Hà đã bị thiến tậy. Trung phu nhân kêu lên một tiếng hại khùng. Trung vạn cù lại đưa hai ngón tay khoáng một cái. Phạm Hà gú lên một tiếng thế thảm. Miệng trào máu tươi gá ong ọc Đúng là nàng đã bị cắt lưỡi rồi Đòn dự trong thấy ghế hồn Trống ngực đánh hơn trống làng Chàng đứa tay lên bịt miệng Không dám ho he ngừa tiếng Nhưng trong bụng rũa thăm Mi chặt hai tay y Cắt lưỡi y như y còn một chân vẫn có thể vạch trự lên cát Để tiết lộ những điều bí mật Trong hang vạn kiếp này Phạm Hà chết giấc Trung vạn cù quăng ngàn xuống đất Tủng thí dân đang nằm dưới đất mê mang bất tỉnh Rồi cũng chặt tay cắt lười như Phạm Hà Đoàn dự thấy vậy Lửa giận bưng bưng Chẳng nghĩ gì đến thân mình đang nằm trong miệng cọp Quát trò lên rằng Cái con quỷ nhát gan kia mi thật là một phường đế tiện Du sĩ Không nghĩ gì đến thể diện nữa Chàng nói tới đó Trung vạn cù giật nảy mình lên ngớ ngát. Trung phu nhân sợ quá, mặt cắt không còn hộp báo. Đoàn dự ở sau tắp vết ván, bước mạnh đi ra, trọ vào mặt Trung vạn cù báo, Trung tiên sinh, người là hạng khí cục nhỏ nhen, có những hành vi đốn mặt, không phải là bậc đại trưởng phu đông. Trung vạn cù nhát trong thấy tướng mạo đoàn dự, lộ dạ kinh nghi ấp úng hỏi, Phải phải chăng ngư họ đoàn? Đoàn giữ đáp Tại hạ là đoàn dữ Chẳng biết chút võ nghệ nào cả Ngươi muốn giếp, muốn băm Làm gì thì làm Nếu ngươi tha ta khỏi nơi đây Ta sẽ đem những hành vi hung bạo Khiếp nhược, tàn sát những kẻ yếu đuối Đố giác cùng khách giang hồ Để ai nấy Đều biết trung dạng cù Là người như thế nào Trung dạng cù nổi giận lại ngửa mặt lên trời cười ha hả nói <cười> Trung vạn cù là người như thế nào chẳng lẽ khách gian hồ còn chưa biết chứ thằng nhải con kia dễ thường người chưa nghe qua biệt hiểu của ta tranh đo dự đáp cọc lóc không có biết chung vạn cù với giọng nử ra lệ phép n ra ẩm mờ nói tiếp tại hạ Là trung dạng cổ, người ngoài đặt cho cái biệt hiệu là kiến nhân tụ sát. Vừa nói, vừa gá vẻ ngênh ngang từ đắt. Đoàn dự cũng hơi gùng mình, nhưng luồng chính khí bốc lên ngùng ngục, giọng dạc nói. À, thiệt ga, tính ngư ưa sát hại những kẻ thế cô. Xưa nay, chưa từng thấy ai dọc ngang trời đất, mà lại quý thủ, quý vị như ngươi. Công này đã chạm vào lòng tự ái của lão Nhưng lạo vẫn bình tĩnh Không nội hung Đồn dự đâm liều Chẳng quản gì để mạng sống chết nữa Nói bố bố Ta xem Người võ công cũng vào hạng cao cường Lẽ ra là một tai hạo hãng hiên ngang mới phải Dù sức mình Không địch được người Thì liều mạng chứ sao giết gì mà phải mắp mánh Chỉ sợ người khác tiết lộ Chỗ mình lẫn lúc Rồi hiếp đáp mấy cô gái yếu đuối. Hành động của bậc đại trưởng Phú hoàn minh lỗi lạc, đâu có hèn mạc như thế. Mặt trung dạng cụ lúc xanh xám, lúc đỏ bừng. Dường như những lời nói của đoàn dự là những đòn đánh mạnh vào tâm khạm lạo. Mắt lão nảy ra những hào quang hung dự. Lạo miếm môi đứng ngựng người ra một lúc. Đột nhiên nụ giận đung đùng Nắm tay, đấm mạnh xuống bàn, đánh rầm một cái. Bàn bị gãy đôi ra, lão lại đứa chân đã phốc vào tường, tường thủng một lỗ lớn. Đoạn hai tay bưng mặt, lão la lên: "Ta là con quỷ nhát gan, ta con quỷ nhát gan." Lập tức lão cắm đầu chạy ra ngoài, chung phu nhân sợ run cầm cập, phải vào tường cho khỏi ngã. Bà có đâu ngờ phen này Trung bạn cũ lại ra tay hạ sát đoàn dự Bà quay lại hỏi chàng Đoàn công tử Cậu, cậu không hiểu võ công thật ư Rồi dớ tay ra Vỗ vào lưng chàng Chỗ quyệt, rất hiểm yếu Chỉ vận nội công một chút Đập vào là đoàn dự Không chết cũng bị thương Xong đoàn dự Không hiểu tí về dò công Nên không biết đó là nguy hiểm thản nhiên đáp Vãng sinh Chứ từng luyện tập võ nghệ, công đâu mà học mấy cái môn để đánh giết người ấy. chung phu nhân thở qua, đủ biết chàng nói thật, liền ngập ngừng. Cậu thật là to gan lớn mực, vậy mà dám cùng hắn gây sự. Phu nhân bảo, vạn sinh gây sự với ai? Phu nhân đỏ mặt không đáp câu chàng hỏi, quay ra gọi nữ tỳ lại bảo. Mị lấy thuốc yó dịch cho hai cô gái này, đừng để máu chảy ra nhiều quá. Nữ Tỳ Vân Dạ ẩm Thi Vân cùng Phạm Hà vào gian trái, Đoàn Dữ thấy mặt con nữ tỳ vẫn thản nhiên như thường, không hề mấy mây xúc động, thì biết rằng nó đã quen với cảnh máu chảy thịt rơi quá nhiều rồi, chẳng kém bọn Tư Không Huyền. Trung phu nhân chấm tay vào má, lặng lẽ ngẫm nghĩ, mặt biến đổi Dường như trong lòng đang tính toán Việc gì rất nan giải Không sao giải quyết được Đoàn dự vừa rồi nỗi lòng nghĩa khí Bông bột phát ra những lời xúc phạm Trung vạn cù để toán liều chết Bây giờ Thấy từng vụn máu Động trên mặt đất Không khỏi sợn gái Rung minh Trang nghĩ thăm Ta phải liệu mà xa chạy cao vai Nếu còn trù trừ thì tất tính mạng không toàn mà bị chết một cách thê thảm. Nghĩ vậy, chàng vừa bước chân ra cửa, vừa ngoảnh mặt lại, vải chào phu nhân, thua rằng vạn sinh đã trọn phận sự đứa tính, xin phu nhân gấp gúc tìm cách giải cứu cho lợi ái đi. Trung phu nhân nói, công tử hãy khoan. Đoàn dự dần bước, phu nhân tiếp, Công tử chưa biết Lan quân ta đã nặng lời thề suốt đời Không ra khỏi hang nữa bước Nay tiểu nữ bị người ta bắt giữ Lão quyết chẳng chịu đi cứu nó đâu Khó quá Việc đã đến thế này Thôi ta đành theo công tử đi vậy Đoàn dự vừa lo vừa mừng nói Phu nhân đi được Cùng vạn sinh thì còn gì hay bằng Chàng sực nhớ tới lời trung linh hỏi thêm Phu nhân chỉ được gắn độc chăng? Trung phu nhân lắc đầu Ta không trị được Vậy thì... Vậy thì... Làm thế nào được đấy? Trung phu nhân chạy vào phòng ngủ Vội vàng viết bài chữ để lại Thu thập mấy thứ áo quần Cùng đồ vật cần mang theo Rồi trở ra bảo đoàn dự Ta đi thôi Thế rồi bước ra trước Đoàn dự vội vào góc nhà Lợm con thanh linh quấn vào lưng Phu nhân trên nét mặt kiều diễm Vẫn lộ vẻ hốt hoảng Đi mau hơn đoàn dự nhiều Chàng lật đật chạy theo Trong lòng rất thắc mắc Phu nhân không chỉ được nọc gắn Vạn sinh e rằng đảng thần nông Không chịu buông tha cho lần ái Trung phu nhân lạnh lùng đáp Ai cần bọn chúng tha Đảng thần nông dám cả gan bắt giữa con gái ta Là đã không nể mặt ta đã không cứu được người, há là chẳng biết giết người sao. Đoàn dự nghe nói, không khỏi chột dạ, vài lời đơn giản mà ngụ ý, có mạng người như cỏ rác, hành động chẳng kém gì, tên húng thần ác quỷ, trung vạn cù. Có chẳng, chỉ khác ở chỗ, phu nhân có bề ngoài, có vẻ mặt xinh đẹp, ôn hòa, cùng dáng điệu, hay luống cuốn sợ sệt, khiến chàng thứ sinh càng phải khiếp phục. Hai người vừa nói chuyện vừa chạy, chừng hơn một dặm chợt có tiếng gọi to. Phu nhân, nàng đi đâu đó? Đoàn dự ngoảnh lại, nhìn ra, trung dạng cù theo đường lớn, chạy như bay, đuổi gần đến nơi. Trung phu nhân luồn tay qua nách đoàn dự, nhấc bỏng lên quá một tiếng, mau, rồi cứ nhắm phía trước mà tiếng. Đoàn dự chân gông chạm đất, mất hết tư trụ. Để mặt phu nhân cấp chạy thành ga trước 26 một cả ba người cùng lướt như bay thoáng cái đã được dài chục trường Kể ra thì khiến công của Trung phu nhân còn cao hơn chồng một bậc nhưng còn phải đèo thêm một người nên Trung vạn cù dần dần đuổi kịp đoàn dự ruột nóng như lửa biết rằng chỉ làm sao ra khỏi được cửa hang Tất nhiên Chúng vàng cù, giữ lời thề độc, không dám đuổi theo nữa. Chàng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Vọ công, tuy là mộng hại người, Nhưng dạ tị, mình học được môn kinh công, Kể ra rất có lợi mà không hại ai. Chàng tự hối hận, sao không học trước, Để bây giờ chạy cho lẹ hơn. Chạy còn cách cửa hán, chừng hơn 10 dặm. Đoàn dự, thấy hơi thờ trúng dạng cù, Phập thù thổi vào sáu gái, bỗng nghe đánh gọt một tướng, rồi đòn dự thấy sau lưng mát lạnh. Thì ra, áo chàng đã bị trung vạn cù nắm được, kéo gách tọt một miếng. Trung phu nhân dùng tay trái, hất đòn dự ra hơn một trượng và quát lên, chạy đi, còn tay phải rút thanh trường kiếm quay lại đâm cốt để ngăn không cho trung vạn cù đuổi theo. Tặng có vỏ công tột bực, Trung vạn cù có thể tránh mũi kiếm dễ như chơi. Huống chi, phu nhân tuyệt không có ý giết chồng. Ai ngờ lười kiếm phóng đi thấy hơi vướng vì mũi kiếm đã đâm vào ngực trung vạn cù. Thì ra, gà không muốn tránh, cố ý nhận lấy nhá kiếm của vợ. Trung phu nhân thất kinh, không dám gút kiếm. Quái đầu lại, thấy mặt chồng đầy vẹ phẫn nộ khóe mắt rưng rưng ước lệ trước ngực mạo loan lão cất tiếng thê thảm hỏi vợ "Uyển Thanh, Uyển nàng ơi, nàng nhất định bỏ ta đấy ư?" Chung phu nhân thấy nhát kiếm tự tay mình đâm trúng ngực chồng, tuy không đụng đến trái tim, nhưng sau tới vài tấc không biết sống chết ra sao, trong lúc hoảng hốt, phu nhân rút mũi kiếm ra, tay nắm chặt lấy vết thương Nhưng máu tuôn ra như suối chảy Luồn qua kẻ ngón tay phun ra ngoài Trung phu nhân giận dỗi hỏi Tại sao mình không tránh Trung vạn cụ nhăn nhó cười Và đáp <cười> Nàng đã muốn lìa bỏ ta Thì ta chết phức đi cho rồi Trung phu nhân nói Ai bảo tôi lìa bỏ mình Tôi đi cứu con gái Vài ngày tôi sẽ trở về chứ có đi đâu Đoạn đếm chuyện Trung Linh bị đạn thần nóng bắn giật, luôn một hồi. Đoan Dự thấy tình cảnh như vậy, trong tâm không khỏi xúc động, ngẩn người ra một hồi, sau càng trấn tĩnh, lại vội xé vạt áo, ba chân bốn cẳng chạy lại, đinh buộc vết thương cho Chu Vạn Cầu. Không ngờ, Chu Vạn Cầu đứa trăn cái, ga đá cho chàng một cái và quát to lên rằng: "Vuông dấu lòi, ta không muốn nhìn mặt mi." Gọi hỏi, trung phu nhân, nàng đến lừa dối ta, ta không thể tin được, đúng là thằng chó chết này, đến định ngủ nàng đi, dù nó quá thành chó thăng, ta vẫn nhận ra được mặt nó, nó có cái tội nặng lời sỉ nhục ta. Nói xong, hoa rộ ra, mỗi cơn hô, máu chỗ vết thương lại chảy ra rất nhiều. Lão chợt nhớ ra điều gì? Quái lại hỏi đòn dự mi lại đây Dù ta bị trọng thương Ta vẫn không sợ phép nhất dương chỉ của nhà My Đông Lại đây Cùng ta thử sức Đòn dự Bị cái đá trời gián ngã lăn Má bên cái Đâm vào viên đá nhỏ nhỏ quá Một bên Mặt máu tươi trải ra đỏ lờm Đấp ngấp Bò dậy nói Tại hạ là đòn dự Quế ở Giáng nam Thực không hiểu nhất dương trị Vì dương trị là chi hết chung dạng cù Lại hó lên mấy tiếng Dẫn một giọng căm hờn Mi Còn dạ giờ nữa ư Mi về gọi cha mi đến đây Lão càng căm hờn Lại càng ho dữ Trung phu nhân nói Mình vẫn chưa chừa cái thói nghi ngờ Một cách mù quán Mình đã không tin tôi Thì trước mặt mình đây tôi chết đi còn hơn Nói xong, phu nhân lụm thanh trường kiếm dưới đất, toàn đâm cổ tự vẫn Trung văn cù vội dằn tái lại, lộ vẻ vui mừng nói Nàng ơi, có thật, không phải nàng bỏ tôi để theo cung vô loài ký chăng Trung phu nhân đáp Người ta là một vị công tử họ đoàn, sao mình lại ăn nói càng gỡ Luôn miệng sẽ sói hết bằng quân vô loại này đến quân vô loại kia Tôi định đi theo công tử dưới hết bọn thần nông Để giải cứu đứa con gái quý báu của chúng ta về Mặc dầu chúng vạn cù đang bị trọng thương Nhưng thấy vợ giận dội Thì lại rất thương yêu Lão tư cười đấu diệu Nếu quả như vậy thì lỗi tại ta Trung phu nhân xem xét vết thương Thấy máu cứ chảy hoài Nước mắt trang hòa nước nở <cười> Biết làm sao bây giờ Làm thế nào đây Trung vạn cù cả mừng, đưa tay lên, vuốt ve lưng vợ nói, Nguyễn Thanh nàng ơi, mình lo lắng cho tôi như thế này, dù tôi có chết đi chăng nữa, tưởng cũng không ổn chút nào. Trung phu nhân hai má ẩn đỏ, nhẹ nhẹ đẩy tay chồng ra nói, Đoàn công tử kia kìa, mình làm cái gì như kẻ điên rồ vậy? Trung phu nhân thấy chồng đã nguy giận, nhưng sắc mặt lại càng nhật nhạt, nhạt trong lòng lo sợ nói Thôi, tôi không đi cứu Linh Nhi nữa Nó đã gây tay bạ tính mạng nó đành vó mặt cho trời Đoạn nâng chồng dậy và bảo đoàn dự Đoàn công tử, cậu đến bảo với tư huyền không rằng chồng ta đã chết rồi nếu hắn mà động đến chân lông con gái ta thì đừng trách hương dược xoa mọc uyển thanh này độc ác Đoàn dự thấy chúng vạn cụ bị thương nặng, không kệ gọi Trung phu nhân cũng không thể bỏ chồng trong lúc nhập tự nhất sinh để đi cứu con. Chỉ còn trông vào sáu chữ hương dược xo mộc quyển thanh. Mai ra còn hấp dọ được lão tư không quyền trăng. Đó còn là một nghi vấn. Chàng nghĩ đến đoạn trường tán ở trong ruột mình. Dĩ nhiên không ai giải cứu được mà giật mình tự nhụ. Cớ sự này đã đến thế này. Nói lắm. Cũng vô ích. Chàng liền cáo từ trung phu nhân. Vạn xin, Xin cứu để lên đường, Đem lời dặn của phu nhân, Bảo đảng thần nóng. Trung phu nhân Mộc Uyển Thanh, Thấy chàng vừa nói, Vừa cất bước, Hành động quả quyết chống bánh, Không chút ngừng ngại, Chợt nhớ đến một người, Liền gọi lại chàng, Đoàn công tử, Ta còn câu này nữa, Nói rồi đặt chung vạn cừu xuống, Chạy đến trước mặt đoàn dự, lấy trong bọc ra một vật nhét vào tay chàng và giận nhỏ. Công tử cầm vật này, trao lại cho đoàn chính minh. Đoàn dự nghe đến ba chữ tên đoàn chính minh, không giữ được bình tĩnh, thay đổi sắc mặt. Mọc Nguyễn Thanh là người rất tinh tế, vừa nói ba chữ đoàn chính minh, vừa chú ý nhìn mặt đoàn dự. Thấy chàng biến sắc, bà thở vào một cái nói tiếp. Công tử còn giấu ta được nửa chăng Thôi công tử đi cứu tính mạng cho con ta Đồng thời cứu cả tính mạng cho mình nữa Rồi không đợi đoàn dự trả lời Gật đật trở lại nâng chồng Dạy đưa về Đoàn dự cầm đến xem chung phu nhân Vừa nhét vào tái cho mình vật gì Thì ra là một cái hộp nhỏ bằng vàng Chạm trộ gật tinh vi Chàng mở nắp hộp ra Thấy bên trong đựng một mảnh giấy Để lâu ngày đã biến ra màu vàng lệt Trên mạng giấy có vết tích Mấy giọt máu và viết mươi chữ Năm quý Hợi tháng 2 Ngày mùng 5 giờ Sửu Nét chữ mìm mại Tựa như do tai một người đàn bà viết Ngoài mạng giấy ra không còn vật gì nữa Đoàn dự tự hỏi Bác tự này ghi năm tháng Ngày sinh của ai? Phu nhân bảo ta đưa về cho Gia Gia để làm gì? Nó có ăn thua gì đến việc giải cứu tính mạng chung cô nương cùng ta đâu? Trung phu nhân đã đoán ra ta là con trai của Gia Gia ta. Lại xem những lời chung vạn cổ lá mắng ta, thì đủ biết lão cũng nhìn thấy diện mạo ta giống hệt Gia Gia ta. Hay là lão có thù hằng vì với nhà ta chăng? Chàng đáng suy nghĩ, chợt nghe tiếng người gọi, Đoàn công tử xin hãy thông thả. Đoàn dự quay lại, nhìn thấy một ông già mặc áo ngắn chạy tới, thi lệ nói, Lão nô là Trung Phúc, vâng lệnh phu nhân, Đến đưa công tử ra khỏi hàng. Đoàn dự gật đầu nói, Nếu được vậy thì càng hay. Trung Phúc dưới trước dẫn đường ra tới cửa hang Bước vào quan tài rồi từ từ chống mạ chui lên. Lão dẫn Đồn DỰ đi theo một lối ghẻ khác, đi chừng 6 7 dặm đến trước một tòa nhà lớn thì dừng lại. Trung Phúc Bạo Đồn DỰ xin công tử đứng chờ đây một lát. Lão không đập cổng gọi, nghi vọt qua tường vào trong, lúc đó trời đã tối mịch, trên trời ánh sao lờ mờ. Đoàn dự liên tưởng đến pho tượng Ngọc Mỹ Nhân, dưới đáy sông, bất thình lình trong cổng có tiếng vó câu lộp đợp và tiếng ngựa hí. Đoàn dự bất giác, bật lên tiếng khen ngựa hay tuyệt. Cánh cổng chợt mở, đầu ngựa ló ra, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối. Nhát trong thấy đoàn dự, đã biết ngay là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường. lông nó đen lấy, Bốn vó thon thon, Như vó ngựa nhỏ, Nhưng rất cao, Toàn thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang. Con tiểu tì giác ngựa, Tóc còn buông rũ, Trời tối không trông rõ mặt, Tuổi trần 14-15, dáng điệu rất là mềm mại. Trung Phúc, Theo sao con ngựa, Nói với đoàn dự rằng, Thưa công tử Phu nhân sợ công tự, Không đủ thì giờ về đại lý, Sai lão nồ, Qua đây mượn con túng mã này Để công tử đi cho kịp Đòn dự Được xem ngựa đã nhiều Mới nghe tiếng con này kêu Cũng đã biết là ngựa hay vô cùng Hàng vạn con Chưa chắc đã chọn được một Chàng quán hị đáp Tôi xin đa tạ Chàng toan đưa tay ra Đón lấy dây cương Ả tiểu tì nhẹ nhàng xoa so đầu Và vuốt ve bờm ngựa Nhẹ nhàng bảo Hắc mai côi Hắc mai côi Tiểu thư cho công tử mượn ngươi để cưỡi Ngươi phải nhất nhất nghe theo lệnh công tử Đi mau lên rồi mà về nghe Con ngựa quay đầu lại liếm tay ả Coi bộ thân mến lắm Tiểu Tỳ dặn ngựa Rồi cầm gây cương đưa cho đoàn dự nói Con ngựa này không thể dục bằng roi được Công tử càng ngọt ngào Chừng nào thì nó càng mau lẹ chừng ấy Đòn dư kính cận nói Và thưa hắc mai coi tiểu thư Tiểu sinh Xin đứng đây thí lễ Kính chào tiểu thư Nói rồi xá dài Tiểu tì nhỏ miệng cười nói Cậu này thật là duyên dáng quá à Mà cậu cưỡi ngựa cho khéo kéo ngã đấy nha Đòn dư Giống quen cưỡi ngựa từ thổ nhỏ Chàng nhẹ nhàng nhảy lên yên Rồi nhìn tiểu Tỳ bảo Quà có lời đa tạ tiểu thư cô em nhé Tiểu tì cười nói <cười> Thế cậu không tạ ơn em sao? Đoàn dự chấp tái nói Đa tạ cô em nhé Lúc trở lại quà sẽ đem trái ngon quả lạ Về đấy làm quà cho Tiểu Tỳ vẫn cười nói <cười> Xin cậu giữ gìn tính mạng là cần Cậu đi chuyến này chưa chắc còn trở lại đây Ai mà mong trái ngon vật lạ của cậu? Trung Phúc nói, công tử trong hướng Bắc mà tiến ra đường lớn, về thẳng nước Đại Lý. Xin công tử cẩn thận mình vàng, lão nồ trở về đây. Đòn dự vừa tái lên, ngựa túng bổn bó, nhạy vài đợt, đã ra xa tới vài mươi trường. Con hát mai côi không cần phải dục, đêm tối mà nó phóng như bay. Đoàn dự ngõ hai bên đường, cây cối trong rừng, trong tựa như chạy giật lùi lại. Chàng ung dung ngồi trên ngựa, im gu dị thường, tuyệt, không thấy sóc chút nào. Chàng nghĩ tâm, con ngựa chạy nhanh như gió, thế này thì chỉ chưa mai là đã về đến Đại Lý. Nhưng không biết gia đình mình có chịu can thiệp cái vụ gắt gối cùng khách giang hồ này không? Chẳng lẽ... Mình lại phải qua, năn nỉ bá phủ Ôi, việc đã xảy ra nhường này Mình đành phải cúi đầu, vang cha, lại bát Chứ biết làm sao bây giờ Đi chưa tới, một khách đồng hồ Đã được chừng 10 dặm Một điếm gió thổi hiu hiu Mùi hương dịu mát của cái cọ thổi vào mặt Chàng tự nhủ Cái cảnh điếm thanh rụi ngựa kệ cũng là một nguồn lạc thú Của con người Bất thình linh Phía trước mặt chàng Có người đón đường Quát to lên gần Con tiện tì kia Đứng lại Ánh đao rập lõn Trong giêm tối Nhắm chàng chém tới Nhưng ngựa chạy lẹ quá Đao chém vào khoảng không Ngựa tung vó lên Đã nhảy xa hơn hàng trượng Đồn dự ngoảnh đầu lại Nhìn thấy phía sau Có hai gạ đại hán Đang đuổi theo gấp Một gạ sự lưỡi đạn đau, còn một gạ sự cây trường thương. Hai gạ vẫn lớn tiếng mắng. Cái con tiện tỳ kia, gái mặt giả trai, định che mắt lão da phải không? Chỉ trong chớp mắt ngựa phi nhanh như cuốn, đã bỏ hai người một quạng khá xa. Hai gạ đại hán truy chạy máu đuổi gấp, mà trong khoảnh khắc tiếng lá gọi cũng không còn nghe thấy ngựa Đoàn dự nghĩ thăm Hai cái tên lỗ mạng này Mầm năm miệng 10 Gọi ta là con tiện tì Rồi gã còn nói Cái gì gái mặt giả trai Thôi phải rồi Bọn chúng đón đường chủ nhân Con hắc mai coi Để cả hận Chúng nhìn gõ ngựa Mà không nhận ra người cưỡi ngựa là ai Thật là một quân lỗ mảng chàng đi thêm một quảng ngựa bỗng la lên Thôi hổng to rồi Ta nhờ con ngựa này phóng nhanh Mà thoát được hai gã phục kích Xem ra hai gã này Võ nghệ không phải tay vừa Nếu tiểu thư không biết vụ này Cứ nghiệm nhiên đi Tất bị bọn chúng ám toán Ta phải trở lại báo tin Cho tiểu thư mới được Chàng liền dừng ngựa lại nhủ Hát mai coi Hát mai coi Có người toàn ám hại tiểu thư ngươi đó Chúng ta phải quay lại Báo tin cho tiểu thư hay Để nàng giá trăm đề phòng Và chỉ ở nhà Đừng có ra ngoài Thế rồi đoàn dự Bắt ngựa quay đầu theo đường cụ Trở lộn về Gần đến chỗ hai gạ đại hán đón đường Chàng ôn tồn dục ngựa lẻ lên lẻ lên Con hát mai coi Hình như hiệu tiếng người Vừa nghe tiếng dục lẹ lên Quả nhiên Nó phóng nhanh hơn trước Nhưng tới nơi Lại chẳng thấy hai đại hãng đấu nữa Đoàn dự lại càng nóng ruột tự hỏi Phải chăng Hai gã này Đến vây trang trại của tiểu thư Nếu vậy Càng nguy biết mấy Chàng luôn mầm dục ngựa Hát mai coi Chạy cho mau Hát mai coi Chạy cho mau Hát mai coi Phi như bay Võ không chăm đất Chạy về đến trước trại Bất thình lình Hai cái côn Phóng ra Phan chân ngựa Hắc mai côi Không chờ đồn dự dục nhảy vọt lên Qua khỏi Tiện thế Đưa hai chân sau Đã phóc một cái Chúng tên cầm côn Bắn ra xa Hắc mai côi Gướng lên một cái nữa Là đến cọng trại Đòn dự Thấy bốn năm tên đứng đó thò tay ra dằn lẫy dây cương Tay phải đồn dự Bị giật mạnh một cái Lôi chàng xuống Đoạn có tiếng quát khỏi Thằng nhỏ này bị đến đây dồm vỏ cái gì? đoàn dự thang thầm thật là hỏng bét tòa nhà này đã bị người vấy kín cả rồi không biết chủ nhân đã mắc độc thủ của chúng chưa? tay phải chàng bị một bàn tay ngắm dự chẳng khác gì cái đáy sắt bớt chặt lại làm cho cả nửa người tế nhất Chàng nói Ta tìm đến chủ nhân tòa này. Tụi bay đến đây làm gì mà hung hăng thế? chợt có tiếng khang khang Của một lão già khác hỏi Thằng nhảy ganh kia Cưỡi ngựa của con tiện tì Chắc là chỗ thân thích với nhau Hãy thả cho nó vào Bọn ta đã nhổ cỏ Thì phải nhổ hết ghế Để rồi tâm cả một mẹ Đoàn dự quảng hồn nghĩ thầm Thôi, ta lại tự chui đầu vào trầm mất rồi. Đã đến thế này, dù muốn chạy đi, cũng không thoát được nữa. Đành hải vào đây, rồi sao sẽ liệu? Gã kia buông tay chàng ra, chàng sửa lại khăn áo chỉnh tề, rồi ngang nhiên đi vào. Vào qua cổng đến một trang viện, giữa là lối đi lắc đá, hai bên trồng toàn mai côi, hương thơm sực nứt, Con đường đá này khúc khủy, quanh co, xuyên qua một cái cổng tò vò. Đoàn dự cứ theo đường đá đi mãi vào trong. Trong hai bên đều có người đứng rãi rác cả. Chàng chật nghe trên cao có tiếng người ho, nững lên nhìn xuống. Cũng có tới bảy tám người tay cầm gươm dao sắc loán. Trời tối trong ánh gươm đao lại càng ghê rợn cả người. Đoàn dự tự hỏi. Tòa nhà này xem chừng không to là mấy Làm gì có nhiều người ở Vậy mà chúng kéo đến đây làm gì thế Phải chăng chúng định giết sạch cả nhà người ta Tuy trời tối Nhưng đòn dự ngõ thấy Tên nào cũng nhìn mình chừng chừng Vẽ mặt hung dự Có đứa Thì cái lâm lâm Cầm độc gươm thì quý Chàng cố gường trấn tịnh Nhìn vào tận cùng đường đá Thấy một tòa đại sạnh Ánh đèn lửa trong nhà, qua khe cửa, lọt ra ngoài. Đồn dự đi thẳng đến trước cửa, giọng dạc lên tiếng. Tại hạ là đồn dự, có việc xin ra mắt chủ nhân. Trong nhà có tiếng khàng khàng quát hỏi. Ai vào trong này? Đồn dự cảm thấy bực mình, đẩy mạnh cửa bước vào. Chàng không khỏi kinh ngạc, khi đưa mắt nhìn thấy kẻ đứng người ngồi có đến 17, 18 người. Trên ghế tựa giữa nhà, một người đàn bà áo đen ngồi xây lưng ra ngoài, tuy không rõ mặt, nhưng trong dáng dấp đằng sau cùng mớ tóc đen lánh ống mượt rủ xuống thì biết ngay là một trang thiếu nữ. Xung quanh nàng có đến hơn 10 người, vừa đàn ông, vừa đàn bà, lại có hai nhà sư và ba vị đạo sĩ. Ấy là chưa kể bên trường kỹ, phía đông có một ông già, một bà lão cùng hai nhà sư. Chỉ có bốn vị này là tay không còn ngoài ra đều cầm binh khí. Trước mặt bà lão, một người nằm sống sượt dưới đất. Trên cổ có vết đáo chém và đã chết từ bao giờ. Đoàn dự nhìn lại, té ra là lão Trung Phúc, người bến hang vàng kiếp. Vừa đứa chàng qua đây mượn ngựa lúc nãy. Tuy đòn dự mới biết lạo lần đầu, Nhưng lão là người tự tế, lệ phép. Giờ thấy lão bị thạm tự, Mà nguyên nhân tự mình gây ra Nên chàng rất ngầm ngùi chống già. Ông già ngồi trên trường kỵ, Đầu tóc bạc phơi, Nhưng dưới cầm nhẵn thính, Không có lấy một sợi gâu. Lên giọng khang khang, Quát hỏi đoan dữ Thằng nhỏ kia, mì đến đây, có việc gì? Ngay từ lúc mới bước chân vào, đoàn dự đã định sẵn chủ ý. Mình đã vấn thân vào nơi hiểm nguy Nếu tìm được kế thoát thân là nhất, nếu không thì coi như bị hung tin chiếu mệnh. Nói năng nỉ với đám công đồ cũng chẳng có gì. Sợ dĩ chàng trông thấy Trung Phúc bị giết, máu nóng, Số lên sùng sục Chàng không còn biết sợ hãi là gì nữa Hiên ngang đáp Tại hạ đã đoàn dữ Lão trưởng cũng thuộc hạng người Có tên có họ như ai Chẳng qua Chỉ sống hơn nhanh mấy chục tuổi Sao lại ỉ mình già nua Kinh khi hậu bối Buông lời vô lễ Lão già Lông mài đứng dừng ngược lên Mắt nảy hào quang Tướng mạo cực kỳ quái nghiêm Không nói gì. Một gạ đại hán đứng đầu đằng này nạt lớn: "Cái thằng nhặt con này không còn biết trời biết đất chi cả, lão già đây gọi mi là thằng nhỏ còn không đáng hay sao? Mi có biết lão già là ai không? Thật mi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn." Đoàn dự thấy ông già khí phách khác kẻ tầm thường, trong thâm tâm cũng đối phần kính nghệ liền đáp: "Ta biết lão trưởng đây là người có lai lịch chớ chẳng không, xin lão trưởng cho biết cao tính đại danh." Lão già không trả lời, gã ngồi mến kia đáp: "Ta nói cho mi biết, để mi có về âm phủ cũng nhắm mắt được, lão gia đây chính là nộ Giang Vương, Tam trưởng tuyệt mệnh Tân lão gia đó." Đoan dự nói Tam trưởng tuyệt mệnh ư. Sao lại dùng cái ngoại hiệu khó nghe thế nhỉ? Tần lão gia sao còn gọi là nộ giang dương? Nộ giang vương tam trưởng tuyệt mệnh tần nguyên tôn. Không nhận qua danh lừng lẫy cõi thiên nam mà thôi. Trong các phái vọ tại vân nam, lão cũng là một nhân vật khét tiếng. Tóm lại, các anh hùng hạo hán trên nam ngàn cũng như Bắc Ngạn sông Trường Giang điều ngưỡng mộ oai phong tầng nguyên Tôn. ngờ đâu Đoàn dự nghe xong lại không thèm để ý. Hết hồi thứ năm xin mời các bạn nghe hồi thứ sáu, một ngày gần đây.